Vì thế tà quân Quân mặt tà nghỉ ngợi, lấy ra một bộ y phục, tay vận đủ khí lực, lấy 10 thành công lực, tay biến thành đao, chém một nhát lên bề bạc bộ quần áo. Bộ quần áo này nhẹ nhàng đông đưa một hồi, nhưng không hư hao chút đạo. lụa tơ ngọc đầy, lại có thể bệnh bị đến mức này, quá thật là bảo bối nha. Quân mặt tà quá đổi vui mừng, chỗ này có chính bộ y phục, ít nhất là mẹ, ông nội, tam túc. Quản thanh hàng độc cô tiểu nghệ mai tuyết yên mặc vào sẽ được an toàn, chẳng khác gì một bước thành tiền. Nhưng quân mặt ta suy tính lại, coi như mình có ba nương tự đị, thì mình cũng chỉ cần bấy kiện thôi, nhưng chỗ này đã đến chính kiện. Đây là có ý gì? Có phải đón trước tương lai sao? Tại sao lại sai lệch như vậy? Quân mặt ta trầm ngâm trong chốc lát, nhưng vẫn không hiểu được, liền dứt khoát, ôm chính bộ y phục vào người, sau đó đi ra ngoài. Dù sao thì nhiều hơn so với thiếu cũng tốt hơn quả nhiên không ngoài dự liệu khi hắn vừa bước ra ngoài cánh cửa đá phía sau lưng liền từ từ đóng lại một chút khe hở cũng không có quân Mạt Tà đem chính kiện bảo y này để trên giường rồi quay lại hành lang kế tiếp chính kiện bảo y này mặc dù tốt nhưng so với mong muốn của quân Mạt Tà vẫn còn kém xa kế tiếp là một tòa thạch thất không gian bên trong rất lớn nhưng lại đặt năm cái đài nhỏ đài đầu tiên cao cỡ đầu người từ trên xuống dưới kim quang sáng loáng đỉnh đài là một viên cầu tỏa ra kim sắc quang màng chói mắt có thể phản chiếu hình ảnh người đứng trước nó giống như gương vậy. Đài thứ hai từ trên xuống đều là một màu xanh mượt. Phía trên là một viên cầu tỏa ra lục quang nồng đậm. Đài thứ ba tỏa ra màu xanh lam. Phía trên cũng là một viên cầu màu lam. Đài thứ tư tỏa ra một màu đỏ. Phía trên là một viên cầu màu đỏ sẫm, trực lửa. Đài thứ năm là một màu vàng sáng ông ảnh. Đỉnh đầu là một viên cầu nhìn như mặt trời huy hoàng chói lọi, ngũ đài hình thành, ngũ sắc hay là một thứ gì đó. quân mặt ta mắt lại lập tức nhìn chân trối, hắn vạn lần không ngờ vừa vào thạch tước đài lại thấy kinh hỉ lớn đến như vậy. kim tinh hỏa, mộc tinh hỏa, thủy tinh hỏa, hỏa tinh hỏa, thổ tinh hỏa, nơi này có đủ ngũ hành tinh hỏa sậu. quân mặt tà kinh ngạc kêu lên, nhìn thấy năm quả cầu màu sắc bất động, hắn trinh trị không thui đúng là ngũ hành tinh hòa, chẳng lẽ đây là kinh hỷ lớn nhất mà Cửu U đệ nhất thiếu dành cho mình, nhưng dường như thứ này không phải có thể tùy tiện lấy đi nhà. Bởi vì Cửu U đệ nhất thiếu thủ đoạn cao siêu, đây là ngũ hành tinh hòa, tương khắc lẫn nhau, hòa hợp làm cùng một thể, cách thức chế tạo tương đối vi diệu. Nếu làm không khéo, có thể sẽ làm cho ngũ hành mất đi tính cân bằng, điều này làm cho quân Mạc tạ lập tức phát hiện ra sự nguy hiểm trong chuyện này. Nhanh chóng tỉnh táo lại, mất đi tính cân bằng sẽ làm cho ngũ hành nổ mạnh. Điều này là không thể nghi ngờ, hơn nữa quân mặt ta phát hiện ngũ hành tinh hoa nơi này đều gắn sâu vào trong lòng đất. Tại chỗ này, nếu ngũ hành phát nổ trong tình huống nhẹ nhất cũng làm cho toàn bộ quả núi này bay lên trời. Tòa đài điện này cũng sẽ tan thành mây khói, bản thân quân ạch cũng phải thi cốt vô hụn, cho dù là bản thân có thể ẩn thân trong hư không bằng. Âm dương độn cũng chưa chắc có thể tránh khỏi. Quân Mạc Tà đi xung quanh ngũ hành tinh hòa, thở dài một hơi. Đây là kinh hỉ lớn nhất mà ngươi dành cho ta phải không? Kinh hải thì có, nhưng ngươi chuẩn bị cho ta du hành đi đâu? Lựa chọn duy nhất chính là đồng hành thu ngũ hành tinh hòa. Nhất định phải đồng thời vận chuyển lực lượng của ngũ hành tinh hòa. Chuyện này đối với quân Mạc Tà trước đây mà đó chính là một khiêu khích, đầy khó khăn trong gài. Trước đây đừng nói là đồng thời vận chuyển ngũ hành lực. Ngay cả sử dụng, đồng thời ba loại, cũng chưa thử qua. Một kiếm mạnh nhất cũng chỉ là đồng thời vận chuyển thổ chi lực và thủy chi lực. Muốn có thể vận chuyển ngũ hành lực, khó khăn đầu tiên chính là cần phải tâm phân thành năm. Đối với một người mà nói nhất tâm dị dụng, đã là khó rồi. Nếu có, cũng chỉ là miễn cưỡng. Trước đây chưa thấy ai làm được, nhưng hiện tại, quân mặt ta bị dồn vào thế bí, buộc phải tâm phân thành năm. Có ý tử vì cụ ưu đệ nhất thiếu này bố trí thứ này ở đây, nhất định là có ý gì đó. Đài điện lớn như vậy, Đông Nam Tây Bắc sao không bố trí ngũ hành tinh hòa mà lại cố tình tập trung trong gian thạch thất này. Việc này chẳng khác gì mấy so với việc tháo vành an toàn có một quả bơm nguyên tử, rồi băng chúng để trong một căn phòng, nhưng lại có thể bình an tới mười vạn năm sau. Phong tuyết ngân thành, ngươi quả thật là ngu như bò a. Có thể xây dựng thành trì ở trên một chỗ phong thủy như vậy, lại có thể cao hứng phấn chấn, xưng vương xưng bá trong nhiều năm như vậy. Lúc đại đây, quân Bạc Tà ngoại trừ việc căm hận của ưu đệ nhất thiếu ra, đối với tổ tiên phong tuyết cân thành còn vô cùng khâm phục. Chỗ này lúc nào cũng có thể nháy mắt bay lên trời. Quân Bạc Tà nhớ đến việc mình muốn làm sụp đổ hoàn toàn kiếm phong tuyết sơn, cả người không khỏi coi rút lại. Chỉ cần một chấn động nhỏ từ việc sụp đổ đó, liền làm cho nơi này nổ tung. Thật sự là bất hạnh à. Nếu chỉ vì chấn động nhỏ đó làm cho nơi này nổ tung thì không kể là phong tuyết ngân thành, cho dù là mình, còn có mai tuyết yên đám người quân vô đang ở tuyết sơn, cho dù có cửi phi cờ cũng không chắc có thể thoát được. Ta, đẹp đó, phục ngươi rồi, lại có thể âm hiểm đến mức này, coi như là một thiên tài từ cổ trí kiêm, ngươi lợi hại lắm, ngươi trở về nhà rồi, cũng còn ra tay độc ác. Quân mặt ta ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, phấn hận giống như lão hổ đột nhiên bị nhốt vào trong lồng sắt, thở hồng học, hỗn hển, hớp vài ngụm không khí. Trong mắt quân mặt ta đột nhiên toát ra màu đỏ như mẫu, giờ khác này hắn nổi giận mắng to. Không phải là đồng thời vận chuyển ngũ hạnh thôi sao, lão tử liều mạng với người, nếu ngay cả cửa ải này cũng không qua được, tương lai sao có thể đem tiểu tử người cưới ở dưới đúng quận, còn muốn chụp bông lão tử, người chờ lão tử đi. Quân bạt Tà lắc mình một cái tiếng vào trong vòng trung tâm trong vọng khoanh chân ngồi xuống, dùng toàn bộ tinh thần tâm trí tập trung ý nghĩ, dùng tốc độ cao nhất vận chuyển khai thiên tạo hóa công, vận công, chính vòng chư thiên, tâm linh của Mạc Tà trở nên an tĩnh không chút gần sống trong toàn bộ quá trình vận công này, thì cũng chỉ có 6 chữ có thể bao quát vấn đề, không thành công thì hy sinh, dùng 6 từ trong trường hợp này quả lực vô cùng phù hợp với tình hình hiện tại nếu trong quá trình hấp thu này mà để mất cân bằng, thì không chỉ tuyết sơn thành ống đồ nát, quân mặt ta cũng không thể may mắn thoát phải, trực tiếp thân hóa cho bụi chết không chỗ chôn. nhưng nếu có thể hấp tụ thành công với số lượng ngũ hành tinh hoa khổng lồ như vậy, trong cơ thể hắn sẽ tích tụ đủ ngũ hành lực, hắn sẽ đề thăng bản lĩnh cực kỳ nhanh chóng, đi như tên bắn vậy, nhanh chóng đặt đến đại thành chi cảnh. cũng bởi vì nơi đây ngũ hành lực bảo trì trạng thái cân bằng, cũng có nghĩa ngũ hành tinh hoa. Toàn bộ đều ở mức ngang nhau, chỉ cần có thể thành công hấp thu vào trong cơ thể, tự động sẽ hình thành ngũ hành tuần hoàng. Nếu không có sự cân bằng này, thì cũng khó mà biết chuyện gì xảy ra, nếu bản thân hấp thu một lượng lớn. Quá lớn như vậy, sẽ làm cho lục vũ ngũ tạng trong cơ thể rối loạn, cái được không bằng cái mất. Trong lòng của mặt ta chậm trải hiện lên ngũ hành lực, pháp môn tu hành cơ bản nhất. Từng chút từng chút một lần lượt hình thành trong đan điện của hắn, trong suốt, không chút nhiễm bẩn. Lúc này đây toàn bộ thế giới đều nằm trong đăng điện của hắn. Ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ấn với ngũ tạng trong cơ thể người, kim với phổi, mộc với gan, thủy với thận, hỏa với tim, thổ với tỵ Đây là ngũ tạng, nhưng không chỉ có vậy, bên trong còn có lục phủ có mối liên hệ chặt chẽ, kim trong đại bàn, mộc trong ruột, gan, thủy trong bàn quang, hỏa trong ruột non, thổ trong dạ dày. Ngoài ra, ngũ hành còn ứng với 5 loại Cảm xúc, tức giận, vui mừng, thiền, ác, ích kỷ Mắt, lưỡi, miệng, mũi, tai Ngũ quan sắp xếp phân biệt đối xứng trên cơ thể người Còn có cơ bắp, đồng bạch, thịt, xương, da lòng Nói cách khác, quân mặt ta nếu muốn trút lấy ngũ hành tinh hoa Còn phải điều động toàn thân trên dưới mỗi một chỗ Cùng với các thuộc tính năng lượng phải phối hợp nhịp nhàng Chuyện này nói có vẻ như trích đơn giản Nhưng kỳ thực là một quá trình cực kỳ phức tạp. Dù chỉ xuất hiện một chút sơ xuất nhỏ đều dẫn đến thất bại, hay nói cách khác, chính là chiếm củi ba năm tiêu một giờ. Cho nên quân mặt Tà khi phát hiện dụng tâm của cửu ưu đệ nhất tiếu mới thở hổn hển như vậy. Hắn phải dốc hết vốn liễn, thậm chí liều mạng. Nhưng cái gọi là tức nước vỡ bờ có lẽ chính là như vậy, từ lúc bước vào chỗ này, mọi thứ đều không theo sự lựa chọn của hắn. Nói tóm lại cũng chỉ có, không thành công của thành nhân, ta liệu mạng với người, cho dù phải trả tất cả giá nào. Cuộc mặt ta điều chỉnh toàn thân, cả người yên ổn, tĩnh lặng không chút gợn sống. Cẩn thận, điều hòa hơi thở, thả lỏng cả người, làm cho bản thân hắn ở trạng thái cân bằng, tuyệt đuổi. Đầu tiên chi thân thể hoàn toàn thả lỏng, toàn, hoàn toàn cân bằng. Lúc này đây... Cho dù đặt hắn ở trên mặt nước, không cần dùng bất cứ thứ gì để chống đỡ, cũng có thể nổi trên mặt nước, tuyệt đối cân bằng yên lặng. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, trong đầu hắn là một mảnh hư không, ngàn nhiên xuất hiện kim chi lực. Kim chi lực một khi khởi động, quả cầu kim tinh hoa tức Tỵ hào quan đại thịnh. Nhưng ngay tại lúc hào quan vừa mới chớp động, một lực tùy thời bị dẫn động theo, sau đó là thủy chi lực hỏi chi lực thổi chi lực ngũ hành. Toàn bộ được khởi động, ở trong thân thể quân Mạc Tà đều dựa theo kênh mạch cố định vận hành, vận chuyển hết một vòng chu thiên, 5 loại lực lượng đồng thời tới điểm khởi đầu, cũng chính điểm chung. Lần đầu tiên thí nghiệm đã thành công, nhưng cái này cũng chỉ dừng lại ở mức vận hành, vẫn chưa hấp thu. Quân Mạc Tà lần thứ hai chậm trải thổ khí, khai thiên tàu hóa công, theo sự thổ khí của hắn đồng thời bùng phát tự đăng điện, theo ngũ hành lực, đồng thời vận chuyển, thực hiện việc dẫn đường. Bắt đầu một vòng vận chuyển, bản thể vốn có ngũ hành lực, vận hành 25 chư tiền, khai thiên tạo hóa công hoàn toàn bình ổn. Sau đó trong kinh mạch cũng có, ngũ hành lực tiếp tục di chuyển, quân mặt tà gào to một tiếng, ngũ hành tinh hoa đồng thời phóng ra các đạo ánh sáng tinh tế, đi vào các vị trí tiếp giáp ngũ hành chi hòa trên thân thể hắn. Chảy vào kinh mạch của hắn, kim quan tiến nhập vào trong vòng tuần hoàn của kim chi lực, lục quan tiến vào phạm vi một lực lâm quang tiến nhập, vòng tuần hoàng của thủy chi lực, hồng quang tiến nhập hỏa chi lực, hoàng quang và thổ chi lực hoàng mỹ dung hợp. Ngũ hành, tinh hoa, chính thức bắt đầu thu lẫy. Từ lúc này trở đi, quân mặt ta giống như đang làm xiết đi dày giữa hai vách núi. Phía dưới là vực sâu vạn trường. Dùng cách nói như vậy để hình dung không có chút nào khoa trương thậm chí, có kỳ còn không đủ để hình dung sự phiêu lưu mạo hiểm trong lần hấp thu này, vách núi tuy cao nhưng nếu thất bại trượt chân ngã thì chỉ có một người chết nhưng nếu ở chỗ này mà thất bại thì cả vách núi cũng không còn, chưa nói là phía trên còn rất nhiều người đang sinh sống. Các loại ánh sáng nhỏ như sợi tóc chầm chảy dung nhập vào cơ thể quân mạc tà, gian thạch thức lúc đẩy giống như câu lạc bộ đêm với các loại đèn neon nhấp nháy liên tục, các loại ánh sáng bờ ảo mê ly lượn qua lại. Quân mặt tà hai mắt nhắm lại, tâm lặng như nước, im lặng gần như là bản năng vốn cỏ. Ngũ hành được được khống chế vận hành trong cơ thể, lúc này trong lòng hắn không có thành công, cũng không có thất bại. Không có, bất cứ, ngoại trừ một mảnh linh hoạt kỳ ảo, chân thực mà khách quan phản ánh ngũ hành tinh hoa bị hút lấy từng chút từng chút một. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong nháy mắt đã qua hai ngày hai đêm, trong suốt thời gian này, tư thế quân mặt ta không có, chút thay đổi nào luôn duy trì. thậm chí cả thở cũng văng lên rất nhỏ. hai ngày trước như thế nào thì bây giờ bầu trước cũng không thay đổi. nhưng cái người quân mặt ta cũng đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó dựa vào nhiệt độ cơ thể lại khô ráo, rồi lại ướt. tóc của hắn cũng không biết từ lúc nào đã ướt mồ hôi dính bệt vào nhau thành một bảnh. suốt hai ngày đêm này tổn hao tinh thần lực không thể nghi ngờ đã lớn chưa từng có, khó có thể tưởng tượng được nếu không phải quân mặt ta siêu cường nhẫn này thì cho dù là một vị cao thủ, cấp thánh vương cũng sợ không chịu nổi áp lực như vậy, trực tiếp họng mất. Quang bạc ta thu hút ánh sáng vào trong cơ thể, ban đầu chỉ nhỏ như sợi tóc nhưng sau thì to dần, bằng một cọng cỏ dài. Là ngũ hành tinh hoa cũng đã tiêu thất một phần ba. Mà đúng lúc này ánh sáng là một lần nữa to như bằng chiếc đũa, tốc độ nhất định cũng là một lần nữa tăng lên. Điều này chứng tỏ ngũ hành lực trong cơ thể quân mặt ta cùng với ngũ hành tinh hoa bên ngoài lực lượng trên lệch không dịu, tới lúc có thể áp đảo lực lượng bên ngoài cũng chính là lúc đại công cáo thành. Lại một ngày đã qua, quân mặt ta trước sau như một vùi ngay ngắn, nhưng khuôn mặt đã có vài phần ung dung, đây không thể nghi ngờ là biểu hiện của việc tốt. Quân đại thiếu gia thở tra một hơi thật dài, tốc độ lưu chuyển của ánh sáng 5 màu giống như 5 chiếc đũa đang ở chung quanh thân thể đột nhiên nhanh hơn tăng cực nhanh hướng vào bên trong cơ thể hắn điên cuồng rót vào năm quả cầu trải qua mấy ngày đêm vận chuyển năng lượng liên tục đã bị hấp thu rất nhiều giờ chỉ còn lại cỡ đầu nắm tay mà với tốc độ cực nhanh này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ kinh người cho đến lúc hoàn toàn biến mất rồi sau đó trong nháy mắt phía dưới cái giá đỡ đột nhiên lóe ra quang mang lóe mắt giống như ánh sáng mặt trời chiếu rồi nhưng cũng chỉ chợt lóe lên trong chốc lát Hào quang, cực độ kia, trong nháy mắt biển mất, cả thạch tất liền chìm trong bóng tuổi, hoàn toàn giống như ban đêm vậy. Thuận lợi thu công, khuôn mặt ta ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trầm dại đứng dậy. Toàn thân xương khung phát ra tiếng kêu răng chắc, giống như là có vô số hạt đầu, bị đốt đóng, rồi nổ lớp bóp. Âm thanh nghe dày đặc và liên tục, tóc tai dài sượt, đột nhiên dựng đứng lên, hình thành những đoạn tóc nhìn hung ác, sừng sửng trên đỉnh đầu, thẳng tắp Không một chút nghiêng nhã, tạo thành một hiện tượng quỷ dị so với cảnh tượng con người bị điện giật, tóc tai dựng đứng, ở thời hiện đại cũng không khác là mấy. Hơn nữa, một băng quỷ dị này vẫn chưa chấm dứt, tóc dài cao ngất dựng thẳng đứng, trong đó rất nhiều sợi, trong nháy mắt biến thành màu vàng lợt, rồi sau đó thành kim sắc, tiếp tục là màu vàng huy hoàng. Trong chốc lát, màu vàng tan hết, biến thành màu lục, sau đó dần dần biến hóa thành màu xanh thẳm, tiếp tục là thâm lam, thiên lam, đỏ đậm. Hồng, màu vàng của đất đủ các loại màu sắc. Sau cùng, tóc dựng đứng, biến đuổi từ từ sang màu vàng nhạt, rồi mới hạ xuống đến vai và khôi phục lại màu sắc ban đầu. Chính là màu đen, giống như màu của mạng đêm. Hấp tu, ngủ hành lực. Đến lúc này mới tính là chân chính đại công cáo thành. khuôn mặt ta trước cuộc mở mắt, nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi kiên kỳ. Quá trình này nhìn như bình thường, thuận bượm xuôi gió. Kỳ thực trong quá trình này, đối với việc khống chế linh hồn và thần lực yêu cầu cũng cực kỳ gian nan. Tâm phân thành năm a, chỉ cần hơi không cẩn thận, chỉ cần có chút sơ sẩy, lập tức rơi vào cảnh vàng kiếp bất phục. Hát tu ngũ hành lực phân bổ vận chuyển đưa vào, một khi xuất hiện cản trở thì xem như hoàn toàn thất bại. Cho nên ba ngày ba đêm, quân mạc tà, toàn bộ thần kinh luôn căng thẳng đến cực độ, nửa điểm cũng không dám lơi lỏng. Cho đến bây giờ. Hắn có thể chân chính thở ra một hơi thật dài, cũng thở vào nhẹ nhõm, nhìn toàn bộ quá trình như vô kinh vô hiểm, nhưng nếu so với đối chiến mấy vị tôn giả, tuyệt đối là mạo hiểm hơn mấy thành. Quân bạc Tà ngưng thần quan sát đang điện, kiểm nghiệm kết quả do mạo hiểm mà có được, tâm nhãn quan sát tới kinh lưu hỗn hợp có màu sắc bất động trong cơ thể, với khai thiên tạo hóa công, thiên địa linh lực ở đang điện tạo thành một quả cầu năm màu trực chở cho đến giờ phút này, Quân mạc ta mới chính thức xác nhận, chính mình cuối cùng đã đem nhiệm vụ không thể hoàn thành, làm xong một cách hoàn mỹ. Ngay sau đó quân mạc ta rõ ràng, cảm giác được cả người, mệt mỏi cực độ. Mỗi một khớp xương đều đau nhất, mỗi một cử động cơ thể đều đau nhất, thậm chí nhúc chích ngón tay út thôi cũng cực kỳ khó khăn. Nếu lúc này có một người xong tới, cũng không cần phải là cao thủ, phóng chừng chỉ cần là có thể... Huy đào là có thể lấy tính mạng, quân đài thiếu già. Ba ngày nay, thật sự không dễ dàng. Luận về thể lực, trí nhớ, tâm lực, linh lực đều hao tổn đến cực điểm. Mệt mỏi muốn chết, nhưng quân mặt tài lại biết trước mắt không phải. Lúc có thể nghỉ ngơi, toàn lực vận chuyển khai thiên tạo hóa cộng, khôi phục nguyên khí bản thân. Hắn không có quyền bày cái thông đạo hiện tại. Mình mới xem là có hai cái, vẫn còn có năm cái, không biết, kinh hỉ lớn cỡ nào nữa đây. Cho dù năm cái thông đạo còn lại không có chút gì, quân đại thiếu gia cũng không quá thất vọng, dù sao lúc này đây niềm vui quá lớn. Ngũ hành lực xem như hoàn toàn hấp thụ hết, phần còn lại chỉ cần mình lợi dụng khai tiên tạo hóa cộng, đem ngũ hành tinh hoa chứa đựng trong cơ thể, từng bước một, toàn bộ luyện hóa, toàn bộ. Dù sao, lượng tinh hoa này đã chuyển dời đến trong cơ thể mình, cũng không có việc gì to tác, chỉ là vấn đề, thời gian sớm hay muộn mà thôi. Vận công 99-81 thiền thể lực toàn bộ khôi phục, quân đại thiếu gia cả người nhẹ nhõm đi ra ngoài thạch thức, lúc hắn đi ra ngoài, khóe môi nhếch lên với vẻ tươi cười đầy ngụ ý, quay đầu nhìn lại quơ quơ ống tay ảo, thoáng cái đã về đến giữa đại điện. Ở phía sau hắn là gian thạch thức bên trong trống trọng, trước thận thức che giấu ở bên trong nhé mắt hóa thành hư vô phiêu tán không còn, bắt đầu từ lúc này. Hạch điện khổng lồ mới chính thức xem như biến thành vật vô chủ, Cố Ú đệ nhất thiếu, tuy rằng để lại khảo nghiệm khó khăn này nhưng Trung Quỳ vẫn không yên lòng. Đã để lại một luồng thần niệm bảo vệ, mọi sự đều có mặt xấu. Nếu một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì cũng có thể tiến hành hỗ trợ. Một đối thủ tầm cỡ như quân Mạt Tà dù sao cũng khó kiếm được, nếu lúc này hắn cũng có chút tiếc đuổi. Nhưng quân bạc tà từ đầu đến cuối chưa dùng tới lá bùa cuối cùng này, cho nên tiêu thần niệm này khi quân bạc tà trời khỏi gian thạch thất liền tự động tiêu tán. Không biết ở khoảng cách xa bao nhiêu một thiếu niên trước anh Tuấn, bên người có vô số mỹ nhân, vây chung quanh đang mỉm cười nhìn hắn, đột nhiên ngẩng người cha, lắc đầu cười nổi. Hảo tiểu tử! Sắc mặt lúc đó đầy vẻ tán thưởng. Trong thạch thất thứ ba, theo quân bạc tà phỏng đoán thạch thất này chắc hẳn. Là có diện tích lớn nhất trong toàn bộ các gian thạch thức, thậm chí so với trung tâm đại điện còn muốn lớn hơn. Phóng mắt nhìn không thấy hết toàn cảnh, nơi này hình như là nối liền với một không gian khác, trong này linh dược chất cao như núi. Không hẳn, dùng hình ảnh trọng chất để hình dung vẫn chưa đúng, bởi vì các loại linh dược này đều có cành lá xâm xề, đều đã sinh trưởng trên mặt đất. Nơi đây chủng loại linh dược chất phong phú, số lượng chi khổng lồ. Cho dù đã qua hai kiếp người, nhưng quân đại thiếu gia cũng cảm thấy khó thở, trợn mắt há hốc mộm nhìn trân trũi. Nơi này linh dược trải qua vạn năm, không cần phải nói cũng biết, gian thạch thất này không nghi ngờ, liên thông cùng với nhiều loại khí hậu khác nhau. Nói cách khác, ngày đó, tên gia hỏa kia tại gian thạch thất này đã trồng các loại linh dược và chúng sinh trưởng cho đến bây giờ. Thời gian không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng chỉ riêng tại đây, trong thạch thất này, ít nhất phải hơn 10 vạn năm. Đây đã là phỏng đoán thấp nhất. Mà linh dược do củ u đệ nhất tiếu, tu thập, đại hát có thể là vật phạm. Phạm là linh dược trong trời đất, cũng không thoát khỏi thời gian sinh tụng, chẳng hạn như nhân sâm, ngàn năm sinh tụng, nhưng một khi vượt quá ngàn năm liền tự diệt hóa thành thiên địa linh khí, tiêu tán trong trời đất. Linh trì, chư quả, tuyết liền, thú ô cũng chính là những loại linh dược như vậy, nhưng ở trong thạch thất này, hạn chế này lại bị phá vỡ, dường như... Hoàn toàn không có hạn chế về thời gian sinh trưởng, bởi vì quân mặt ta phát hiện chỗ này trong gian thạch thất không phải là bùn đất, cũng không phải thạch bích, lại càng không phải là huyền băng mà toàn bộ đều là tầng tầng lớp lớp, ôn huyện ngọc. Chính mình mới nhìn xem, thì mắt liền nóng lên, toàn bộ đều như vậy, quân mặt ta cuối cùng cũng hiểu rõ, dương ngọc ấm áp đó, từ đâu mà có. thì tra đều bắt nguồn từ chỗ này, chẳng trách, tên kia lại có thể hạo phóng đến độ, làm cho loại áo ngọc xa xỉ đến cỡ đó. Thì ra ở chỗ này lại có một khối to, quá to đến độ dùng không bao giờ hết. Cái này cũng khó trách tại sao linh dược lại không khô héo, cũng không tiêu tản. Dưới tác dụng tẩm bổ của loại ô ngọc này, linh khí khổng lồ lúc nào cũng có. Sau đó linh dược hấp thụ và đem phong ấn lại trong thân thể chúng, tích tụ dược lực cho bản thân, không nói đến trải qua vạn năm. Cho dù trải qua vạn năm, một trăm vạn năm, những loại linh dược này cũng tiếp tục phát triển mà không có tổn thương nào. Quân mặt ta đột nhiên cho vào trạng thái lo lắng. Những linh dược này không thể nghi ngờ đều hết sức trân quý, đều có vạn năm sinh trưởng trở lên, thế nhưng nó cũng có điểm yếu, đó là một khi hái xuống, nếu không nhanh chóng sử dụng, trong thời gian cực ngắn sẽ hóa thành hư ảo. Hơn nữa, với số lượng linh dược khổng lồ như vậy, làm như thế nào mang đi đây? Hồng Quân Táp hiện tại đang nghỉ ngơi bãi còng, tự kỷ dùng lực lui ra, ai, cho dù là củ u để nhất thiếu tới Cũng có thể bị tiểu tháp này đè chết tại chỗ. Cách này không được rồi. Ai biết khi nào thì mình mới có thể tiếp tục sử dụng tiểu tháp này đây. Tiếp tục tìm, có trời mới biết tên cụ U đệ nhất thiếu kìa, có chủ ý gì. Vạn nhất khi mình vừa bước chân ra ngoài, nơi này lại đóng cửa, chẳng phải mình hối hận đến chết sao. Nhiều linh vực như vậy, hơn nữa mỗi một gốc cây bản thân mình, trước mắt vẫn chưa sử dụng được, cho dù có một gốc linh vực bình thường. Theo quân mặt Tà phán đoán, ít nhất cũng có một vạn hai vạn 5 tuổi, đồ chơi này nếu mình bây giờ ăn vào, phóng chừng lập tức sẽ bị bạo thể mà chết. Một lựa chọn khác đó là dùng để luyện đan. Nhưng hiện tại, giai đoạn này không cần dùng đến dược liệu cao cấp như vậy, miễn cưỡng sử dụng, cho dù thành công cũng không dám làm. Bởi vì một khi chế luyện làm cho đại lượng linh khí tiết ra ngoài thì cũng tương đối nguy hiểm. Dược liệu nơi này thật sự là quá bắt mắt. Quân Mạc Tà đánh giá sơ bộ bộ chút. Hồng quân pháp tầng năm cho đến tầng thứ 8 đều có thể sử dụng để luyện chế linh đan. Nếu quả thực có thể thu chúng vào hồng quân tháp mang theo bên người thì tốn ít khí lực nhất. Đúng lúc này đột nhiên quân mặt tà cảm thấy ngây nhất, hồng quân tháp oanh một tiếng vọt lên, theo mi tâm của quân mặt tà, ảo hóa thành một đạo ảnh lưu xuyên thấu đi ra, dừng lại trước mặt quân mặt tà. Tòa bảo tháp này chỉ to bằng đầu ngón tay Úc. trăm rãi chuyển động xung quanh tỏa ra vàng đạo hào quang. Sau đó từ từ từng chút một lớn lên Dần dần biến hóa cao gần bằng Một người bình thường Sau đó ao một tiếng bay vào ta thạch thất thứ tự khuôn mặt ta nhất thời hoảng sợ Từ lúc tiến vào đài điện này Họng quân tháp vẫn không có động tỉnh gì khuôn mặt ta đang cảm thấy kỳ quái Vì sao người muốn ta vào đây Nhưng khi vào được rồi Lại không có động tỉnh gì Hay là người ăn nhầm thứ gì rồi Nên bị đau bụng không tiêu hóa được Cũng không đến nổi như vậy chứ Không nghĩ tới Tại gian thạch thất này Ngươi lại từ trong biển ý thức chạy ra. Quân mặt ta vội vàng chạy theo. Vừa đến gian thạch thất thứ tự, hắn nhìn thấy cảnh vật, liền nhất thời hoảng sợ. Ở chính giữa thạch thất, một vật nào đó thấy không rõ bộ dáng cụ thể trôi nổi lơ lửng ở giữa không trùng. Xung quanh tạng mắt ra bạch quang nóng chảy, bạch quang bắn ra xung quanh trong phạm vi một trường, liền hóa thành thất thải quang mang, liên tục xoay trọn, không ngừng chút nào. Hồng quân tác khí thế ung dung trôi đổi lơ lửng, hướng về vật này dần dần tiếp cận, nhưng tỏ ra một chút đắc ý, cũng không cần che giấu chút nào. Loài cảm giác này truyền đến quân mặt ta, giống như một vị mẫu thân, đột nhiên tìm được con chuột thất lạc nhiều năm rồi, hoặc cũng như là một đuôi quân đệ song sinh, phân lì mấy chục năm, bây giờ đột nhiên gặp lại. Một thanh năm vang lên, vật thể treo ở giữa không trung sáng lên nhìn về phía hậu quân tháp. Quang mang của hậu quân tháp cùng với quang mang của nó hòa tan vào nhau, sau đó nó phát ra một tiếng gạo thét Tràng Ngọc phấn khởi cũng kinh hỉ, giống như trẻ nhỏ, xa vào lòng của mẹ. Chớp mắt, nó bay tới phía trên Hồng Quân Tháp, sau đó chậm trải hạ xuống, hóa thành một viên chân châu tròn trịa 5 màu. Cực kỳ phù hợp, khám vào đỉnh Hồng Quân Tháp. Hồng Quân Tháp trong giấy mắt biến đổi, trở nên ngâm nga mà thịa lương, tự như nó hòa cùng trời đất mãi mãi. Ngay chính lúc này, mọi thứ dường như đã quay trở lại với nó, cũng tương tự vậy. Quân mặt ta trở trạng cảm giác được. Hơi thở hồng quân tháp trở nên cường đại gấp trăm ngàn lần Hồng quân tháp bên ngoài tuy chẳng không có thay đổi lẫn Nhưng quân mặt Tà cảm nhận được Hồng quân tháp hiện tại mới chân chính là hồng quân tháp Một hồng quân tháp đầy đủ Hồng quân tháp chậm rãi bay về Một lần nữa hướng vào mi tâm của quân Mạc Tà Cóc tóc thu nhỏ Sau đó theo mi tâm của quân mặt Tà mà vào Quay về lại trong ý thức hải Sau đó Bảo tháp Tỏ vẻ ăn mừng Vô số định khí giống như hoang hô nhảy nhót chúc mừng Quân Mạc Tà cảm thụ cái người thoải mái đến cực điểm, khoe quả quế miệng mỉm cười. Hắn cho cuộc đã hiểu, vì sao cửu ưu đệ nhất tiêu nổi sẽ cho mình một kinh hỉ lớn? Thì cho cái kinh hỉ này không phải là ngũ hành tinh hòa, cũng không phải vài món bảo y kia, lại càng không phải là linh dược. Hắn dành cho mình một kinh hỉ lớn chính là hạt châu tự này. Khỏe chân châu này vốn thuộc về hồng quân tháp, đây mới thực sự là túi kinh hỉ. Quân Mạc Tà cũng trước cuộc hiểu rõ lý do mình đi xuyên qua địa cầu này. Không còn hy vọng gì nữa, chính là vì hồng quân tháp. Nhưng, quân mặt tà tin chắc có thể xuyên qua không gian. Tuyệt không chỉ có một cách này, theo lời nhắn để lại của cựu U để nhất tiểu, thì có thể nhìn ra được trong vũ trụ này có rất nhiều nền văn minh tồn tại, nhưng vì sao lại cố tình đi đến nơi này? Hết thảy đều là bởi vì hạt chân châu này. Cũng chỉ có hồng quân tháp và hạt châu tử này liên hệ với nhau, mới làm cho mình xuyên thời gian. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu không phải có hạt châu này, thì lúc đó chỉ sợ mình đã chết rồi, giống như bao người sẽ chuyển đến đậu thai ở kiếp khác. Nhưng vì sao hạt châu tử lại xuất hiện ở chỗ này? Quân Mạc Tà một phen phán đoán cũng lờ mờ, đoán được lý do, Cố ưu đệ nhất thiếu lúc trước từng nói qua, hắn ở trên địa cầu từng nếm quả đắng. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên hắn vội vàng quay trở lại, thậm chí có thể nói là phải trốn về, mà kẻ để cho hắn nếm thử quả đắng. Hiện nhiên chính là Hồng Quân Tháp, hơn nữa người đó là Hồng Quân lão tổ, ở thời kỳ đỉnh cao nắm trong tay Hồng Quân Tháp. Mặc dù Cửu U đệ nhất phiếu tuy rằng lúc ấy bị tổn thất nặng, nhưng hắn với một kích cuối cùng từ bên trong đem Hồng Quân Tháp phá hư thành hai mảnh, mà hắn lúc trước đó là không biết vì lý do gì lại đoạt hạt châu tử rồi chạy trốn. Quân Mạc Tà trước còn cũng hiểu rõ mọi chuyện, hắn than thở cũng cảm khái, cái gọi là duyên tiền định thì ra là như thế hắn vốn cảm thấy kỳ quái bảo bối như hồng quân tháp đầy khi lúc phi thăng thành tiên hồng quân lão tổ vì sao không mang đi ngược lại lưu tại côn lông sơn này. một bảo bối uy luật lớn như thế vì sao lại lọt vào phương Tây, mà một bảo bối thận kỳ như thế lại chọn bản thân mình hết thảy nguyên nhân lúc này đều sáng tỏ cũng là bởi vì trận chiến lúc trước của cửu ưu đệ rất thiếu với tạo tranh nhiều nhân quả như vậy loại thiên địa linh bảo đều tồn tại số mệnh Cho nên, khi thân Pháp cũng khó trân châu chia lịa, Hồng quân lão tổ, cho dù tiếp tục luyến tiết, cũng phải nhường Hồng quân tháp lại cho người có duyên với nó. Cho nên, hơn 2.000 năm sau, thì có một tên vua trâu bò, xuyên thời gian cũng chính là chủ nhân mới của Hồng quân tháp, mà Hồng hoang đệ nhất Linh Bảo cũng phải khôi phục lại đầy đủ. Người có đầy đủ khả năng thực hiện đảm nhận chuyện này, không còn nghi ngờ chính là quân mạc tạ, quân đại thiếu già đây chính là thời thế vận khí thay đổi trực tiếp một bước lên mây không chỉ một bước lên mây mà thậm chí là một bước lên trời quân mặt ta suy nghĩ thật là nhanh trong nhảy mắt liên hoàn toàn nghĩ thông suốt mọi chuyện từ đầu đến cuối đối với trời cao vô tận trên đỉnh đầu từ đáy lòng gia tăng thêm một phần kính sợ Tiên ý khó lường quái nhiên như thế hắn đột nhiên nhớ đến câu nói kia của cựu u đệ nhất tiểu, ta cho cuộc hiểu rõ tiền Quân mặt ta cũng khỏi cười một hồi lâu. Đâu chỉ một bình người minh bạch bản thiếu già cũng hiểu được vài điểm cơ bản rồi. Quân mặt ta mang theo họng quân tháp đã phục hồi quay lại gian thạch thất dược liệu kia. Hắn hiện tại có một cảm giác thật vô đuổi chỉ vào đóng linh dược. Quân mặt ta lắc đầu dùng một loại khẩu khí không ai bị nội nổi. nổi. Nhanh chóng tu cho lão tử một tiếng vang thật lớn vang lên trước mặt quân mặt ta. Tiên xuất hiện một mảnh đất gồ ghề, không chỉ là linh dược, ngay cả Ôn Nguyễn Ngọc cũng bị thu lấy. Quân đài thiếu bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên, đây cũng quá bá đạo rồi, quá thực so với Đằng Châu cháu ghé qua còn lợi hại hơn. Tranh thủ để tận thức vào Hồng Quân Tháp quan sát, hắn thấy tận thứ hai có Hồng Quân Tháp, chẳng biết từ lúc nào mở ra một cái không gian cực kỳ lớn. Một mảnh lớn linh dược cùng Ôn nguyễn Ngọc kia Đều nằm ở chỗ này, bao phủ bởi linh khí nồng đầm, so sánh với khí hậu khác nhau. Ở từng khu vực, thiên địa linh khí khổng lồ, tất nhiên là tốt hơn, có lợi cho linh dược tạm bộ. Quân đài thiếu lau da đầu, làm bẩm. Nhìn cái này mà nói, lúc trước người nói, ca cốc trơm trà cũng không cho vào. Nhưng hiện tại, lại đáo ngược, ngay cả đất, đều đào bới. Nói bị dịch châu cháu ghé qua vẫn còn nhẹ. Phải là trời cao bà thước? Không. Trời cao mười trượng, quá sức tưởng tượng, bớt quá ta thích. Sau tiếng hung hăng càng quấy, thu cho lão tử, người và vật chỉ trong thoáng, đem nguyên cả gian thạch tức, bị dọn sạch sẽ, chỉ còn lại một đống hỗn đồn. Mấy vạn năm thu hoạch, tích tụ bảo bối của cựu u đệ nhất thiếu trong giấy mắt, bị quân đại thiếu gia vơ quét không còn gì. Vơ quét xong bốn phía, quân đại thiếu gia vốn định ra đi, dù sao... Ở nhà bên kia còn có đại sự, cần mình xử lý, nhưng quay tới quay lùi lại cảm giác hình như mình vẫn còn quên cái gì đó. Trố cuộc, là cái gì đây? Quân đại thiếu gia cảm thấy kỳ quái, rõ ràng nơi này mình đã toàn bộ vơ quét hết, tiếp tục cũng không được cái gì a. Nhưng có một loại ý tưởng cứ quanh quẩn trong đầu hắn không dứt, nhưng cũng không biết là cụ thể là cái gì. Tại sao lại như vậy? Trố cuộc, lại đi vào xem xét. Quân mặt ta cảm thấy mặt đất gồ ghề kia, sờ cầm suy tư, bất chợt lé ra ý nghĩ, đây cũng là thuộc tòa đài điện, vì sao chỉ nơi này có ôm huyễn ngọc, nơi khác lại không có, chẳng lẽ nơi này có cái gì cổ quái khác biệt hay sao? Quân mặt ta sờ lên cầm, ánh mắt chớp động với kiến thức của hắn, tự nhiên muốn kiểm tra tự, ngay sau đó hắn xuất hiện trong mảnh đất này đi kiểm tra xung quanh, hắn càng ngày càng cảm thấy. Được mật độ linh khí nơi này có chút khác thường. Sau đó, quân đại thiếu gia xây trận mắt, phát động âm dương độn, thủ chi lực, vô thành vô tức nhanh chóng chui vào đất. Thực hành vĩnh viễn là phương pháp hữu hiệu nhất. Quân mặt ta đầu đụng vào một khối cứng trắng, tới cực điểm lòng đất. Không phải vàng, không phải ngọc. Lấy mắt thường có thể thấy được trinh trán của hắn nhanh chóng nổi lên một cục u lớn. Mẹ kiếp! Quân mặt ta trắng ván đầu óc. Đây là lần đầu tiên âm dương đụng, bắt phải trắc trở. Lúc trước tối đa cũng chỉ bị ngăn cản, nhưng không giống như lúc này, lại có thể bị tới độ đầy. Nếu như bị người trong nhà nhìn thấy, chắc họ cười đến đau bụng. Tuyệt đối không thể để cho người biết. Đánh chết cũng không thể nói ra. Mảnh đất này mặc như cực sốc, nhưng phía dưới lại cứng trắng như vậy. Tại sao như thế nhỉ? khuôn mặt ta băng bó cái trắng đứng lên, đang muốn chửi bậy một phen. Lòng ngực hắn chứa đầy oán khí. Đột nhiên, ánh mắt nhìn chăm chú giống hệt, phát hiện tân đại lục, miệng kêu lên. Bẹ kếp, tục hồ ngọc, lại có một khối lớn như vậy. ta... Trước mặt hắn, không ngờ, có một khoảng bề trọng chừng ba trường, chiều dài, bốn năm mươi trường, ngọc thạch thật lớn, phát ra quang mang chói loại, tục hồ ngọc. Quân mặt ta vẫn không dám tình, hai mắt của hắn, cẩn thận nhìn ngó, hai khối hiện, có cả mình đang xây trong hồng quân tháp sau đó lại tiếp tục nhìn khối ngọc lớn như tòa tháp nhỏ này. Xoa nhẹ ánh mắt nhiều lần, mới trước cuộc xác nhận đây là tục hồn ngọc. Quá là ông trời chiếu cố, tiêu gia tổng cộng cũng chỉ có hai khối nhỏ như ngón tay, nhưng được xem như bảo vật gia truyền, có công năng thần diệu như vậy. Nhưng nơi này lại có tới một ngọn núi. Cái này của ta, ai da quân đại thiếu khuế miệng tham lam nuốt nước miếng. Nhưng trệ đến ngực, Dầu to rồi, lần này chân chính phát tài rồi. Mạnh mẽ đề nén phấn chứng trong lòng, lần thứ hai khởi động lực lượng hồng quân thách, cũng chỉ giống như câu cáo thông thường. đem là toàn bộ khối tục hồn ngọc lớn này, kéo ra khỏi mặt nước. Quân mặt ta chạy nước miếng, chăm chạy vút ve, giống như là một gã sát lan. Si mê vút ve đuổi mỹ nữ. Thật đẹp, quá đẹp. Nhất là trong này còn có thức thải quan mang không ngừng nhấp nhảy. Xem cha này, tục hồ ngọc nhất định là nếu so với tiêu gia không chỉ hơn một bậc quân Mạc tà thì thào nổi đem mặt nhẹ nhàng áp lên liền cảm thấy một loại cảm giác thoải mái thấm vào chuột gan từ hồ tục hùng ngọc tiếp tục trong nháy mắt đều hóa thành dòng ôn nhu đem cả người mình và linh hồn bao bọc bên trong đó trầm chảy bồi bổ một tia ý thức bất thường từ trong họng quân tháp tiến vào trong đầu hắn trăm chế bất quân Mạc tà trong lòng liền nổi sóng thiên địa linh mạch linh thạch tiên nhũ Chàng trách, cựu ưu đề nhất thiếu, nói nơi này ẩn chứa linh mạch, tốt nhất thiên hạ. Quân mạc tà, mừng dư điên nhảy dựng lên. Có cả linh thạch tiên nhũ, có thể nói trong thiên địa, là bảo vật tệ nhất đẳng, kéo dài sự sống, phục hồi gia tịch, xương cốt. Chỉ là chút bổn sự nhỏ của nó mà thôi, chỉ cần ăn vào một giọt, liền cũng đủ làm cho một người từ ngân thành một đường tăng tiến đến trí tôn cảnh giới. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết, là không bị bảo thể mà chết. Mà một cái linh mạch lớn như vậy, bên trong có bao nhiêu giọt, nếu dùng để phối hợp luyện đan, như vậy. Quân mặt ta hoàn toàn mê muội chỉ cảm giác mình cũng không thể thừa nhận chuyện tình. Khó có thể tưởng tượng như vậy, mừng như điên, xích chịu, không nổi, vì trạng thái thiếu dưỡng khí. Cả người ngã xuống, hai chân không ý thức đạp đạp, bày ra động tác co trúc kinh điển, giống y như bị ngập thở vậy. Một hồi đau sau hắn mới đứng dậy, thật cẩn thận hét một tiếng. Thù! Lúc đầy đây toàn bộ đã không còn dáng vẻ vệ vệ, hung hăng càng quấy như lúc trước, trong âm thanh lại càng nhiều hơn, mang theo một chút ý tứ nịnh hót. Tục hồn ngọc to như vậy, nháy mắt được thu vào trong không gian tận thứ tư của hậu quân tháp. Sau đó quân bạc tà thở dài một hơi nhẹ nhẫm, tuần tra chung quanh. Ừ, cái giường này, bốn công tử cũng phải thù lấy. Còn có dạ minh châu ngươi không xem ra gì, nhưng ta vẫn chất vừa ý. Cũng không khách khí, dù sao ngươi chính là để cho ta Phải không? Bớt quá, làm người không thể tuyệt tình, linh mạch diệt vong đối với phía trên ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng. Hàng phong tuyết trên người sợi dị có chứa các loại khí độ hấp dẫn lực lượng hồng quân thác, chỉ sợ vì nhân tố này. Thêm nữa, phong tuyết ngân thành hiện tại cũng là quan hệ thông gia, làm vậy không tốt lắm. Quân mặt tàu do dự một hội, cắn chặt trăng, thân phình lộ ra vẻ đau lòng, cắt đi khối cỡ một thước, trả lại chỗ cũ. Ta không lấy hết a. Nói không chừng qua mười vạn năm nữa, quay lại nơi đây, lại có một linh mạch nữa à? ha <cười> xác nhận toàn bộ thu thập xong, quân mặt Đà, một cái lắc mình, biến mất. Nơi này chỉ lưu lại một đài điện vỡ nát. quang cảnh này so với vụi chị vào thôn lặng còn muốn tê tạm hơn. Quân đại thiếu gia thầm nghĩ, nếu cửu U đệ nhất thiếu, có ngày trở lại. Hắn chứng kiến cảnh, có thể sẽ học máu tại đương trận Như vậy không phải vui sao, thật là thống khoái. Quân hoạt tà không biết, cựu ưu đệ nhất thiếu quay lại, có hay không học mẫu, nhưng nếu hắn không học mẫu người, cũng phải ói ra. Ngay khi, quân đại thiếu gia đem lên mạch toàn bộ thu hụi, ngay tại phía trên đỉnh đầu hắn, cũng không biết bao nhiêu xa so hơn với tòa thạch thất này. Phong tuyết ngân thành, lão thành chủ hàng phong tuyết đang ngồi trong liên khoa đại, luyện công, vô số đinh khí, tụ tập thành xương bụi. Bao vòng quanh đài sen của hạng phong tuyết, bỗng nhiên, bốn phía linh khí ánh sáng lập tức giảm bớt. Hạng phong tuyết lập tức phát hiện, nét kinh dị, hiện ra trong mắt, đột nhiên cực kỳ hoảng sợ, linh khí nồng đậm đột nhiên giảm bớt, đến 90%. Trốt cuộc là chuyện gì xảy ra? hàng lão thành chủ nhất thời tâm như bị mây đen bao phủ, ngạn họng nhìn trưng trối, tất cả chuyện này làm cho lòng lão cảm giác như chậm rãi chìm xuống vực sâu lạnh đến thấu xương nơi này vốn là do nằm đỏ cổ u đệ nhất thiếu rỗi rảnh cực kỳ nham trắng muốn làm một chỗ ở trên mặt đất dẫn khí linh mạch dưới nền đất dẫn ra tuy rằng tương đối ít nhưng so với địa phương khác mạnh hơn nhiều lắm mới có thể tạo ra hiệu quả kỳ dị đến bậc này cũng tạo cho phong tuyết ngân thành mấy trăm năm huy hoàng. hiện giờ linh mạch đều bị quân đại thiếu gia cất vào trong túi quần rồi. nơi này sao còn có thể kéo dài, hiệu quả dành cho luyện công, tự nhiên linh khí giảm bức cho phạm vi lớn một cách nhanh chóng. Tuy rằng so với địa phương khác vẫn còn hơn, nhưng cũng không hơn nhiều lắm. Chỉ trải qua năm trọng tháng dài tạm bộ mới có thể khôi phục nguyên dạng. Bất quả, hàng phong tuyết lão gia tử nhất định là đợi không được. Trở lại mặt đất, ứng phó một hồi với việc hỏi hang thân thiết. Của mẹ vợ, quân đại thiếu gia nói dối tự nhiên, là dễ như trở bàn tay, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, tạo ra lý do không chê vào đâu được. Nói xạo thôi, nhưng trong đồng âm thầm một phen đổ mồ hôi Vì hàng phu nhân này, như thế nào là giống mù mù như vậy? Nói dài quá. Mọi việc đã xong, lập tức kêu ân vương, vội vàng cáo biệt mọi người ở ngân thành. Ưng vương kêu vang một tiếng, dương cánh lên, thẳng lên trời, mang theo quân đại thiếu thắng lợi trở về bay một đường như lưu tinh xuyên qua mây mù, bay qua ngàn dặm, thắng về thiên hương. giờ phút này thiên hương thành quân gia, đã đến thời khắc sống còn. thánh giả dù sao cũng là thánh giả, liên tục thử khiêu khích vài ngày đều không có kết quả, số cuộc nổi lên lòng nghi ngờ. có cương giả, có tính tịnh tốt như vậy sao? tuy ý khiêu khích, nhưng chỉ im hơi lặng tiếng à? so với trụ đen trước đầu có gì khác biệt? thế đời này phạm là cường giả. Tất nhiên sẽ có ngạo khí của mình. Nếu nửa điểm này cũng không có, dựa vào cái gì có thể trở thành cường giả? Cường giả chấp nhất, kiên trì tính niệm. Mới đáng là khâm phục nhất. Có tất cả phẩm chất này mới có thể vượt trội hơi người, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Thử hỏi một người hiền lành, một người bình thường như một con kiến, dùng cả đời cho những việc bình thường trong cuộc sống, không có nửa điểm gần sống. Cho dù là nhà thông thái, cũng chỉ có thể sống trên dưới 100 tuổi, chỉ có hạng người tài cao chất bớt, không phục vận mệnh được ăn bại sẵn, dùng một loại tinh thần đối kháng muốn nghịch thiên, sau đó chịu vô số thống khổ cùng buồn khổ, cô độc cùng tịch mịch mới có thể thành một cương giả, trở thành cương giả mục đích là vì cái gì? là vì tiếu ngạo trong trời đất không bị bất luận kẻ nào thúc ức, bất luận kẻ nào cũng không thể ức hiếp cương giả. Luôn hướng tính tự do, tự tôn, tự mình cố gắng, người như vậy lại hả có thể để người khác tùy ý khiêu kích mà không hoàn thủ sao? Thậm chí, ngay cả việc đáp lại cũng không có, đám người trì thiên phong trước cuộc trong lòng cũng xin nghi ngờ. Ngay lúc này đây, một tin tức như sấm sét giữa trời quan làm rối loạn tâm cảnh của bọn hắn. Thánh điệp dùng bồ câu đưa thư tiến tới ngân thành là chính vị tôn giả, dẫn đầu là tiêu giao tứ cấp tôn giả. Cộng thêm 580 vị cao thủ, đã chết hết, không một kẻ nào may mắn sống sót. Cùng lúc đó, kiếm phong, ở tuyết sơn cũng sụp đổ. Tin tức này làm cho chính vị đại thánh giả mặt trắng bệch. lực lượng cường đại như vậy, cho dù là đánh không thể thắng, nhưng chạy trốn, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, toàn quân bị diệt. Như vậy quân gia thực lực, hoặc nói thiên phạt thực lực, đạt đến tình trạng gì? Vấn đề này bọn hắn còn đang suy nghĩ, liền thấy được đáp án. Trên cao, máy đen che khuất bầu trời. Từng cửu cấp, đỉnh huyện thú, phi hành, mang theo thần khí vẹn vảo tự đắc. Đắp thắng trở về, đáp xuống quân dạ. Độm thế tiên cung, thánh giả trần trùng, cảm nhận thấy một cổ khí thế phô tiên cái địa, ánh mắt hắn chầm trại nhắm lại. Thiên hương thành, tại mật thất trong phủ nhị hoàng tử. Sư phụ quân mặt tà quan tâm nhất. Hắn là kẻ kế tự ý bác của hắn, cũng chính là quân mạc tà Nhưng quân mạc ta quan tâm ai nhất? Ai có thể cho ta một cái đáp án chính xác không? Trần trùng câu bậy nhìn Lý Du Nhiên, phía đối diện mong muốn tìm thấy đáp án. Lấy thân phận thánh giả hướng đến hỏi vạn búi vấn đề này, thật sự rất coi trọng Lý Du Nhiên. Quân mạc ta quan tâm nhất người nào à? Xin hỏi đại nhân vì sao lại hỏi như vậy? Lý Du Nhiên cười nhẹ đủ để che giấu một tia kinh ngạc trong mắt. Rất đơn giản, bởi vì ta vừa mới xác nhận lão quái vợ kia, kia thật căn bản là không có mặt tại quân già. điểm này lão phụ có thể chắc chắn. ngoài ra, khi đám huyện thú trở về, quân mặt ta cũng không có mặt. chân trung nói một cách chắc chắn. khi vừa nói xong, Trì thiên phong nhìn hắn một cái, trong mắt chợt lé lên chút bất mãn. những lời này nói ra là mọi người đều cả kinh. Trì thiên phong nhếch mày hỏi, trần Quỳnh sao có thể nói như vậy? mấy ngày qua khi tiến hành xét bên trong. Tất cả mọi người chúng ta đều đã đi đến tiểu viện kia. Đối với đinh khí bên trong đều có ấn tượng sâu sắc. Nơi đó có đủ thứ kỳ lạ. Mọi người đều chính mắt nhìn thấy. Không biết Trần huynh căn cứ vào đâu lại có thể kết luận như vậy. Nơi đây không có người ngoài. Có ẩn tình gì, Quynh cứ nói ra. ha <cười> ha, trong mấy ngày này, khi mỗi người các ngươi đi đến chỗ đó, ta đều theo phía sầu. chân Trung Hư Mô tiếng chầm trại nói, chuyện này không chỉ thăm dò mà còn đảm bảo an toàn cho mọi người. Tiểu viện kia, mọi người cũng đều thấy được rõ ràng, thật sự không phải do lực lượng thần bí nào làm cho linh khí tụ tập. Đơn giản là do luyện công hội tụ linh khí mà thôi, điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng có một điểm khác biệt mà các người lại không để ý, thật ra ta cũng không chú ý đến nó, chỉ là vô tình phát hiện ra mà thôi. Là cái gì? Nó có đặc biệt gì sao? Mọi người vội vàng hỏi. Điểm ấy đặc biệt ở chỗ linh khí trong tiểu viện rất tốt. Linh khí trên trời cũng vậy, nhưng trong khoảng thời gian dài lại không thấy tăng lên hoặc giảm đi, hoặc không có chút biến hóa nào. Hơn nữa, trong khoảng không gian đó, không nhìn thấy luồng khí xoáy tồn tại, cũng không có dấu vết. Khí thế của cường giả. Trần trùng sắc mặt khó coi đáp. Không tăng không giảm, không có luồng khí xoáy. Nghe thấy vậy, mọi người lâm vào trầm tư. Bất kỳ ai trong mấy vị thánh giả này cũng đều là nhân vật tài trí hơn người, trong nháy mắt liền minh bạch hàm ý trong lời nói của trần trùng. Trần Trung nói đúng, nếu quả thật có người luyện công thì tất nhiên sẽ xuất hiện sự dao động của linh khí, hoặc là luồng khí xoáy. Sau khi khí xoáy xung quanh biến mức, linh khí ở phương xa tụ tập lại, tạo thành vùng tuân hoang tiêu hao. nhưng nếu không có dấu hiệu này, cũng chứng minh quả thật không có người luyện công. Nếu như không có ai luyện công như vậy, người được gọi là cao nhân ở đâu? Trong mấy ngày này, mọi người, đối với hiện tượng kỳ dị, trong quân gia vượng kiên kỳ đến cực điểm bân khuân về thiên địa linh khí nồng đậm dị thượng nhưng lại bỏ qua sự biến đổi của linh khí đêm qua lão phu quyết định mạo hiểm thử một lần tại nơi phía trên tiểu viện hấp thụ một ít thiên địa linh khí quá thật chứ có ích lợi nhưng phía dưới cũng không có bất cứ động tĩnh gì chân trung chăm mặt nói từng chữ tất cả mọi người đều hiểu rõ đáp án rất rõ ràng chúng ta đều bị gạt chúng kế hoãn binh của lão quân chiến thiên kìa Quân gia trong mấy ngày này căn bạc là một mảnh đất chống không? Hoàn toàn không có năng lực chống cự, hoàn hảo lấy hư chống thật, lấy giá làm thật. Ở trên không trung quân gia, hấp tụ tiên địa linh khí chẳng khác gì chiếm đoạt lãnh địa. Dưới tình huống này mà còn không hiện thân như vậy, đáp án không cần nói cũng biết. Vị Trần Trung thánh giả này quả nhiên có đảm lượng, dám mạo hiểm lớn như vậy hành sự không chút e dè. Phải biết rằng trong lúc chân Trung hấp thu tiên địa linh khí, nếu vị chủ nhân nơi đây đột nhiên xuất hiện, thì chẳng khác gì toàn bộ không có chút lực hoàn thủ. Trân Trung nói, mạo hiểm. Từ đây quả rất đúng. Mạo hiểm có nghĩa là phát sinh việc ngoài ý muốn, liền nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến họa sát thân. Trong nhất thời, cả đám người nhìn hắn bằng ánh mắt khâm phục. Trân Trung liền cười khổ một tiếng nói, mọi người đừng nhìn ta như vậy. Nếu các người ở đây thấy lão phu sợ hãi đến bức, đổ mồ huy hột, thì sẽ không còn nhìn ta như bây giờ nữa đâu. Cháu đỡ ta trải qua vô số hiểm cảnh. Nhưng sự nguy hiểm tối hôm qua Cũng là có một không hai. Mọi người đều cười to Nhân quân gia không phải là mục tiêu của chúng ta Mục tiêu của chúng ta chỉ có một bà thôi Đó là sư phụ của quân mạc ta Nếu hắn không ở chỗ này Thì chúng ta còn đối phó với quân gia Làm cái gì Chẳng lẽ lần này chúng ta phải phí công vô ích à Tri thiên phong nhiếu mày Lần này nếu không biết tin dữ lúc trước Có lẽ chúng ta đành phí công một phen. Nhưng sự đời không dễ dàng như vậy Mục tiêu hiện giờ của chúng ta không chỉ có thể dựng đại ở, thần bí nhân kìa, bởi vì hiện giờ, có một người khác so với vị sư phụ, quân thiếu giả thì lại càng nguy hiểm hơn. Trần Trung ngẩng đầu lên chầm trời nổi, người đó chính là bản thân quân Mạc Tà. Bây giờ tam đại thánh địa tổng cộng, 580 vị nhất lưu hảo thủ, toàn quân bị diệt. Cung chủ tự mình đến nơi, tu luyện có thánh giả đưa ra thỉnh cầu. Đoạt thiên thánh vương tự mình triệu hồi lão phụ đến, nói rằng. Cung chủ lấy địa vị của mình yêu cầu bằng bất cứ giá nào cũng phải giết cho được quân Mạc Tàu và Mai Tuyết Yên. Hai người kia chính là Tâm Phúc, đại họa của Tam Đại thánh Điệp. Nếu tiếp tục tha cho bọn họ, Tam Đại thánh Điệp chỉ sợ sẽ suy sập. Hai người đó mới chính là uy hiếp trí mạng. Mười hai người lâm vào trầm tư, cung chủ đích thân thỉnh cầu. Thánh Vương đã tự mình triệu gọi, đây quả thực là việc lớn. Xem ra, mặt vô đạo đối với cái chết của em mình là tiêu dao có thể nói là cực kỳ phẫn nộ. Đối với quân Bạc Tà và Mai Tuyết Yên đã kiên kỵ đến cực điểm, nếu không như thế, Tam Đại Thánh Địa sẽ không làm trái với quy luật, thánh cầu, thánh giả trà tệ. Thánh giả không bao giờ tham gia vào công việc của Tam Đại Thánh Địa. Thánh giả là cương giả thuộc tầng lớp trên của Tam Đại Thánh Địa, thuộc lại tồn tại tuyệt đối siêu nhiên. Cho đến bây giờ, chỉ một lòng tu luyện, không liên quan đến việc, thế tục bên ngoài. Hơn nữa, mỗi người đều có cái tôi của riêng mình, tự mình tìm một chỗ tu luyện, ngoài trừ cung chủ bất cứ kẻ nào cũng không được phép quấy chạy chỉ cần không liên quan đến sinh tử tụ vong của tam đại thánh địa cao thủ thánh giả sẽ không xuất thủ nhưng lúc này vì phải đối phó với sư phụ của quân Mạc Tà cũng bởi vì người này năng lực thực sự quá mức cường hãn, cho nên mới phải xuất động thánh giả hơn nữa còn là chính vị thánh giả cùng nhau đến nhưng tình huống bây giờ có chút ngoài ý muốn điều thỉnh cầu này cũng là hợp tình hợp lý ba nhà gần 600 vị nhất lưu cao thủ Chính vị tôn giả hoàn toàn chết hết, thực lực như vậy đã gần tương đương với toàn bộ thực lực của tam đại thanh địa. Các vị thánh giả, công chủ, tôi lo lắng này cũng là điều dễ hiểu. Một âm thanh ôn nhu dị thường thẳng nhiên vàng lên, chính là giọng nói của nữ nhì. Nhưng tại đây rõ ràng chỉ có 12 nam nhân, sao lại có âm thanh của nữ nhân? Lý Du Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện 10 người khác như đã quen với chuyện này, sắc mặt vẫn không đổi lại nói, một vị thánh giả của Độm Thế Tiên Cung mặt trắng không trâu, nhìn sơ qua, khoảng 40 tuổi, lúc không nói chuyện nhìn nghiêm trang đạ thường, tỏa cha khí độ thế ngoại cao nhận nhưng khi mở miệng nói chuyện lại là giọng điệu của nữ lưu. Hơn nữa lúc nói chuyện, ngũ quan trở nên cực kỳ quái dị, hai hàng lông mi, một tỳ bay xéo, thẳng như kiếm, một tỷ công công như vành trang khuyết. Một bên mặt vẫn là bản sắc tiết huyết nam nhị, nhưng bên kia lại chuyển đổi thành mềm bại như son. Một mắt lóe ra hàn quang, một mắt thì lại nhu tình vàng trụng, tay trái vẫn như ban đầu nhưng tay phải lại nhỏ và dài, ngón tay như ngọc, lại hơi hết hết lên. Thậm chí ít hầu cũng không có gì thay đổi, vẫn giống như của nam giới nhưng lại có thể phát ra âm thanh của nữ nhân như vậy. Lý Du Nhiên chỉ nhìn thoáng qua trong mắt đền tràn ngập một cảm giác ghê tởm khó tả, cảm thấy bản thân mình gặp phải việc xấu xa nhất trên thế giới, người lưỡng tính. Trên đời này thực sự có người như thế tồn tại. Không biết Cương Quỳnh vì sao lại nói như vậy? Tác Thanh Lưu hơi hơi nhíu mày nổi. Vì Cương Quỳnh này, tay phải che miệng cười trung cả người. Cười rộ lên thành tiếng, mắt phải phong tịnh vàng chủng, hướng về tác Phong Lưu liếc một cái, cứ chút ngây thơ làm đụng nổi. Ai nha? Người ánh mắt thật là kém cỏi, Người phải gọi nhân gia là Khương muội bụi mới đúng. Khương bụi Bùi Tác Thanh Lưu thần sắc quái dị. Thật giống như ăn phải một bữa tiệc thịnh soạn thì nuốt phải một con bọ hùng, có muốn phun ra cũng không được, vì đã lỡ nuốt vào rồi, loại tư vị này quá thật khó có thể hình dung. Khương Quân Tập, có chuyện gì thì cứ thoải mái nói đi. Giờ này khắc này, giờ này còn dở công phu này ra nữa sao? Chân Trung nhíu mày, trước khi đến đây, hắn luôn dặn đi dặn lại thằng nhãi này, nếu không cần nói thì tuyệt đối đừng nói, tốt nhất làm cho bản thân của mình thành người cầm. không nghĩ tới thằng này lại vẫn một bộ dáng như cũ, âm dưỡng thánh giả, khương quân tập. Truyền thuyết kể rằng, nhiều năm trước, một vị tộc nhân ở đoạt thiên chi chiến, trọng thương chưa chết, ngẫu nhiên vượt qua thiên trụ sơn, bị đuổi giết gần chết. Nhưng thú tính vẫn còn trong lúc chạy trốn, đã cưỡng dâm một bà lão trong núi. Cuối cùng, vị tộc nhân kia bị liên quân huyện huyện, đoạt thiên giết chết. Nhưng ly kỳ nhất là, vì đảo phụ miền núi này, Dù đã bảy mươi tuổi, nhưng sau chuyện đó lại có thai. Mười lăm tháng sau, Hà sinh cho một đứa bé, chuẩn xác mà nói đây là một nam một nữ, vì đứa trẻ này lại có đầy đủ bộ phận sinh dục đực và cái Quái thai đầy cũng tính là thiên phú dị bẩm. huyền công tinh tiến cực nhanh, tuổi còn trẻ nhưng thực lực cực cao. Nhưng tính tình thì kế thừa từ cha hắn, trời sinh giết người thành tính rồi. Nhưng không chỉ như vậy, lễ nghĩa cũng không có, vô luận là nam hay nữ đều là đối tượng thái bộ của hắn tất cả đều tiền dâm hậu sát bởi vậy mình hắn đã gây nên trường hào kiếp sau cùng người có độn thế tiên cùng ra mặt thu phục đem giáp lại và giám sát việc tu luyện nhưng sau nhiều năm sẽ ra việc nằm ngoài ý nghĩ của mọi người người này lại có thể đột phá lên cấp bậc thánh giả có thể nói là vô cùng hy hữu lần này chính vì vị sư phó với đăng lực thần bí kia của quân Mạc Đà do sợ có điều gì sơ xuất Nên mới để hắn đi theo, vì hắn tính tình nham hiểm, lại tinh thông nhiều mưu mẹo. Nếu kẻ nào không chú ý phòng bị, dù người có thực lực mạnh hơn hắn, cũng bị dính chiều. Trần đại ca, người nói linh tinh gì đấy? Khương quân Tập miệng công lên hơn dội nói. Người ta lúc nào không phải là khương quân Tập người ta hiện tại gọi là khương quân cơ đó. Hắn vừa nói, một bên, thoáng liếc nhìn rồi chớp mắt. Trong phòng có gần 10 nam nhân, mỗi người đều nhận được cái liếc mắt như vậy. Ngay cả hậu sinh tiểu bối Lý Du Nhiên cũng không ngoài lệ. Như bị gió lạnh thổi tới, với tu vi thấp kém nhất, Lý Du Nhiên phản ứng mạnh nhất, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh liên hội, da đầu như muốn nước ra, lông tóc tức thì dựng đứng, cả người nổi lên một lớp da gà dày cộm. Người này, nếu muốn cùng mình phát sinh quan hệ, thì biết làm sao đây? Đây chính là tình cảnh sau với chết cũng muốn khổ hơn. Đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, không chừng muốn chết, cũng là một chuyện xa xỉ. Trời ạ! Cuối cùng, với tâm tính trầm ổn sẵn cỏ, Lý Chu Nhiên, của chứng giúp tinh thần bản thân, xoay người ngó xung quanh, nhìn những người khác, thì chỉ thấy mỗi người đều là hái miệng nghe trăng thân tin cực kỳ quá dị. Tôi trượng hạ, tay phải nắm chặt lại như lâm trận, trên mặt là một bảnh trắng xanh, đối mặt với kẻ biến tái như vậy, cường giả cấp bậc thánh giả, cũng không ngoài lệ, còn chân trung thì chân trắng đổ mụ hôi hột. Hắn thực sự không nghĩ ra Tại sao lúc đó lại để một người không trai người, yêu không trai yêu đi như vậy? Quá thật là dọa người mà. Vì khương quân cơ này. Một ngày là nam nhân, một ngày nữ nhân. Xem cha hắn là vừa rồi, trong một khắc này, nữ nhân trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện. Các ngươi là đại nam nhân, nhưng trước cuộc cũng không bằng nữ như chúng ta tâm tư cẩn thận. Khương quân tập thân hình cao lớn thô kịch, cả người mềm mại đáng yêu, chia ngón tay nhỏ, dài, ngọc ngà nhẹ nhàng như không điểm lên trên trắng mỗi người tự như một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nữ đang hướng đến tình lang làm nũng, số nam nhân chính là ngu ngốc nhất. Một loạt âm thanh nghiến trăng vang lên đủ làm cho cả bốn vị cường giả, cả người đều mơ màng, thật không dám tức giận nhưng quả thật quá dọa người mà. Theo ta thấy sư phụ quân mặt tà năng lực cũng lắm, bằng với chúng ẩn giả mà thôi. Nếu muốn gây bất lợi với tam đại thánh địa chỉ sợ. Trong mấy trăm năm đã xuống tay rồi, làm gì phải chờ đến bây giờ? Nhưng quân mặt Tà này lại không như vậy, người này hiển nhiên đối với Tam Đại Thánh Địa chúng ta hận thấu xương. Nếu nói không đội trời chung, vẫn là còn nhẹ. Thật sự là đáng tương à. Cho nên, giết chết quân mặt Tà mới là việc trọng yếu nhất trước mắt. Hắn đã có năng lực tàn sắc, hết sáu trăm cao tủ, vậy hắn cũng có năng lực hủy diệt Tam Đại Thánh Địa. Ta nghĩ đây mới là chỗ bân quân chừng chính của cung chủ, mọi người hiểu rồi chứ? Khương quân tập, mắt như to lên, phả sáng, dùng một loại khẩu khí nũng niệu ngọt ngào ướt ác, có chút nhân nhớt nổi. Sư phụ quân Mạc Tà, quá thật có tu vi kinh hải thế tục đến mực này, nhưng không đối lập với Tam Đại Thánh Địa, vậy nếu có giết đồ đệ của hắn cũng không tạo thành tù địch gì. Nhưng nếu hắn không biết tiến thoái, cho dù là muốn hướng Tam Đại Thánh Địa trả thù, hắn quả thật là tìm đến cửa đi chăng nữa, sự tình không phải là rất tốt đó sao, chúng ta không phải muốn như vậy sao ha <cười> ha, ta nói có đúng hay không? Có đạo lý. Tất cả mọi người đồng thời trầm ngâm, trong lúc nhất thời đã quên hẳn dòng điệu, làm người khác ghê tẩm chán ghét kìa. Trước mắt, đa bộ phần lực lượng của tiên Phật cũng đã nhất đoạt trở lại. Lực lượng quân gia ngoại trừ quân mặt tà tiểu tặc kìa đang ở bên ngoài, cũng không thiếu một ai. Chúng ta sẽ đi quan sát một chút, cũng không có vấn đề gì, nhân tiệm thử xem nông cạn thế nào, nếu có thể trực tiếp động thủ. Trần Trung trầm trại nói. Trì Thiên Phong trầm ngâm một chút tiếp lời. Không sai, hiện tại thiên phạt hung thú đều ở đây, người của quân gia cũng đều ở đây. Mai Tôn Giả chắc hẳn có điều cố kỵ, cho nên nàng ta không thể trốn, cũng không dám trốn. Lúc đời đây, giết chết Mai Tôn Giả chính là cơ hội tốt nhất. Trân Trung, chăm trải, gực đầu, ánh mắt đảo qua mọi người hỏi. Ai đi? Miêu vô cực, cười đạnh một tiếng. Trần Chiến đầu tiên này cứ giao cho chúng ta, Mông huyện huyết hải, toàn quyền xử lý đi. Ha. Thiên Phạc Mai Tôn Giả, ta muốn xem, vì Thiên Phạc truyền nhân này, rốt cuộc có cái bổn sự dị hơn người. Cũng tốt, chúng ta sáu người ở phía sau lượt trần cho các người. Mất quá, các người hạ thủ thì phải có nặng nhẹ, chúng ta dù gì cũng là thân phận tiện bối, nay là lấy nhiều đánh ít Vì vậy, với Thiên Phạc hung thú, không cần phải đả thường quả mức Vạn nhất Thiên Phạc Thánh Vườn, đột nhiên phá hoàng, xuất hiện thì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. chân Trung trầm ngâm nổi. Tôn giả dưới các người tra tầy Đối phó là Mai Tôn giả Thật lực tương đương Dù có cao thấp cũng không sai biệt nhiều Nếu tiên phạt thánh vương xuất hiện Có thể xem như là chuyện của đám tiểu bối đánh nhau Nhưng nếu chúng ta Thánh giả tự mình ra tay Vậy thì hơi khó giải thích Nhưng chỉ cần đợi đến lúc Mai Tôn giả ra tầy trước Thì sẽ không còn phải lo lắng Hay lo ngại gì Tổ huống chỉ nói không được tàn sát lẫn nhau Nhưng không buộc chúng ta Đưa cổ vợ chết Khương Tư Tập liếc mắt nhịn thật hợt nổi. Nghe nói, Mai Tôn Giả đang che chở cho quân gia quân Mạc Tà mà người thân của quân Mạc Tà cũng không có nhiều. Mẹ của hắn mới trở lại quân gia, nữ nhân này chính là người quân Mạc Tà quan tâm nhất. Chúng ta chỉ cần khống chế đồng Phương vấn tâm. Như vậy Mai Tôn Giả tất nhiên sẽ rỗi điền. Như vậy các người điện có thể trả tay giết người. Nói tới đạo lý, cũng không ai bắt bẻ được. Không sai, không sai. Chúng nhân nhắn tình sẵn lên. Tuy nhiên, Nghe nói quân mặt ta kia mị lực hơn người, ngay cả Mai Tôn Giả cấp bậc thú hoàng sư, cũng có thể mê hoặc được, đợi cho hắn trở về, các ngươi cần phải lưu lại cho ta, ta muốn gặp hắn để xem phong thái bằng lĩnh như thế nào. Khương quân tập thẹn thùng cúi đầu, chịu không nổi, tự hồn ngay cả của đều đỏ lên, chúng nhân đều áo cẩu không nói tình đời.